Chúng ta bắt đầu bước vào tập 1 của bộ truyện Câu hồn. Chờ bao giờ tiểu cắt từ phấn khích như lúc này Có lẽ phụ nhân cũng nhận thấy và không còn oán trách ta đã quá nuông chiều y. Để đáp lời nam nhân đang buông lỏng dây cường cho đôi tuần mã đi song hành. Nữ nhân ngồi trên lưng tuần mã đi bên cạnh, trợt buông tiếng thở dài và nói. Thiếp nào dám trách tướng công nuông chiều tiểu cát tử đâu. Huống chi có cho tiểu cát tử đi theo chúng ta lần này cũng giúp y mở rộng tầm kiến văn. Nhưng dẫu sao thiếp vẫn lo lắng, hẳng mong tiểu cát tử cố gắng khổ luyện. công bị y tán đoạn công phô dù chỉ một ngày. Nam nhân gật đầu vẫn nở một nụ cười trấn an. Vấn đề này thiết nghĩ phu nhân đã cùng ta bàn luận khá nhiều, nên lần này không cần đề cập đến nữa đâu. Tuy nhiên cách phu nhân giao huấn tiểu quất tử xem ra quá khắt khe, chỉ sợ sẽ lợi bất cập hại mà thôi. Để thay cho lời minh chứng, nam nhân hất hàm Hướng về phía một tiểu đồng nam đang hí hửng trên lưng tuấn mã khác, vừa tung tăng đi tiếp, vừa đưa mặt qua lại nhìn dọc nhìn ngang. Nam nhân bảo ngay: "Cậu cũng về phụ nhân quá khát khe, đến mãi đến lúc này, tiểu ca tử dù đã 13, nhưng đây là lần đầu tiên mới được hưởng thụ thú vui du sơn ngoạn thủy." Phụ nhân không thấy cảm thông cho tâm trạng một đứa bé hay sao? Một lần nữa nữ nhân lại thở dài và nói: "Hai Thiếp cũng biết làm như thế là tổn hại cho quãng đời vô tư hồn nhiên của nhi tử. Nhưng vì đường đời hiểm ác, khó lường khiến thiếp không thể không lo lắng cho tương lai. Tướng công thử nghĩ xem, nhớ ngày nào đó có người tình cờ phát hiện ra một suất sứ sư thừa của cát gia, lỡ có chuyện gì khiến phụ thể chúng ta mệnh chung, nếu chỉ còn lại một mình tiểu cát tử thì sao đây? Nam nhân đột nghiêm giọng vào nói: "Đã trăm năm trôi qua, Mấy đại cát gia đều nơm nớp lo sợ điều này, nhưng may thay tất cả đã chôn vùi vào dĩ vãng. Sở học bá đạo thuần nào của tiền nhân, vẫn chưa một hậu nhân nào của các gia chịu bỏ công tìm tòi và thử luyện. Ta nghĩ sẽ không ai dễ dàng liên tưởng và nhận biết có mối liên quan giữa các gia và nhân vật trăm năm trước, tầng nhờ câu hồn phi liên sách gây chấn động khắp võ lâm. Cản cớ gì phu nhân cứ nghi mãi đến chuyện không hay? Cười gượng Nữ nhân vừa nói vừa lắc đầu từng chậm. Thiếp là nữ nhân, đẩm lực và dũng khí đâu thể sánh bằng tướng công. Vì thế thật tâm mà nói, thời gian 15 năm trở thành người nhà của cát gia, được tướng công cho biết toàn bộ ẩn tình lâu nay cát gia vẫn giấu, thế cũng là 15 năm thiếp sống trong tâm trạng phập phòng lo sợ. Và cho dù thiếp đã từng tự trấn an, cho dù cho làn nỗi lo sợ huyền thoại đó sẽ không bao giờ xảy ra, Nhân không hiểu sao cứ mỗi lần ngắm nhìn tiểu ca tử, hậu nhân duy nhất lúc này của Cát gia thì thiếp lại thấy bồn chồn. Nói đến đây, nữ nhân chợt nghiêng người và nắm lấy bàn tay nam nhân đi bên cạnh, giọng nói đầy ý cầu khẩn. Hay là chúng ta quay về thôi tướng công. Tiệc mừng thọ lục tuần của Điền gia, chúng ta không đến cũng không sao. Huống chi giữa Điền gia và Cát gia nào có giao tình trọng hậu gì cho cam. Mau tấn công triều đế thiếp lần này đi." Nam nhân nọ thoáng rung động, nhưng sau đó, bằng cơ trí vừa bực vừa quả quyết, nam nhân hất tay nữ nhân ra và nói: "Phu nhân định biến cát hiếu kỳ này thành người bất nghĩa hay sao? Hay nỗi lo vô nghĩa đã làm cho phu nhân mù quáng? Phu nhân đừng quên, đây là chúng ta đi mừng khánh thọ lục tuần của điền gia, điền đại hiệp tiền bối, đâu phải đi giao phong với đại đại và không có ngày trở về đậy. Thái độ của nam nhân làm cho nữ nhân giận dỗi. Thu tay về, nữ nhân gay gắt và nói: "Nếu là vậy, thiếp sẽ đưa tiểu cắt tử về, tướng công cứ tùy tiện làm theo ý tướng công mà thôi." Và để chứng tỏ bản thân luôn có tính khí cương cường quyết đoán, nữ nhân lập tức dục ngựa tiến lên, đi nhanh về phía Tiểu Đồng vẫn đang tung tăng ngồi trên lưng tuấn mã với vẻ hớn hở ra mặt. Nhưng trước khi nữ nhân có thêm bất kỳ phản ứng nào khác, ở xa xa phía trước, bóng có chuối thanh âm sang sảng vang lên. "Phou phou cát gia, Hứa Xương Nghĩa hiệp cát hiếu kỳ và Từ Đào Lan tiên tử đến." Đó là tiếng xướng danh và điều này làm cho Tiêu Đồng bỗng quay đầu lại, cười khanh khách và nói: "Ha ha ha. Chúng ta từ Hứa Xương Sa Xôi đến đây, Không à, họ vừa nhìn thoáng qua đã biết rõ từng tên danh của Mẫu Thần và Phụ Thần, chứng tỏ bốn chữ Hứa Dương Nghĩa hiệp chẳng phải tầm thường. Trong quãng thời gian đó, Cát Hiếu Kỳ cũng kịp dùng ngựa tiến lên đuổi theo nữ nhân nọ là Tư Đồ Lan, vừa gật đầu vừa tán đồng nhận định của Tiêu Đồng. Đã là nhân vật hữu danh thì bất kỳ chúng ta ở đâu, quân hùng khắp Tam Sơn, ngố nhạc đều biết. Nhân can nhi đừng quên, nhân vật chúng ta sắp đến bãi phỏng. Sở so về uy danh còn bao trùm rộng khắp hơn cát gia chống ta nhiều. Can nhi, chớ quá đắc ý vội. Nụ cười vẫn tiếp tục đọng trên môi Cát Hiểu Kỳ khi nghe Từ Đồ Lan thở dài vì thấy một nhóm người vận y phục gia nhân đang từ xa tiến lại gần. Họ lần lượt đỡ lấy từng sợi dây cương do Cát Hiểu Kỳ và Tiêu Đồng giao cho. Không chỉ có thế, Họ còn nghiêm cẩn cúi mình thủ lễ, dù đối với Tiêu Đồng chỉ là một đứa bé mà thôi. Át Hành, đây là lệnh lang của phu phụ cát đại hiệp, chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là đến Tệ Tràng, công tử xin cứ giao Tuấn Mã cho bọn tiểu nhân chăm sóc đi. Được gọi là công tử, Tiêu Đồng đắc ý, vừa nhảy rời khỏi Tuấn Mã, vừa cất cao giọng huênh hoang. Bọn thiếu gia là các hiếu phỏng. Lần đầu gặp Trư vị của La Tam Sinh hễu hạnh. Cậu miễn cưỡng chào rồi cưng cho gia nhân điền ra, Từ Đồ Lan trợn trĩnh sát nhìn và trách tiểu động. "Sao về niên kỷ và bối phận, sao ngươi không lễ độ gọi họ là thúc thúc đi? Ai cho phép ngươi hậm mình, rằng là thiếu gia, ta đã dạy ngươi như thế nào rồi?" Cát Hiểu Phong sợ hãi cúi đầu và lén lén nhìn, nhưng không hiểu vì sao mẫu thân lại có sắc mặt nghiêm nghị, không đúng với cảnh ngộ thực tại. Lạc Cát Hiểu Phong đang được song thân đưa đi Du Sơn Ngoạn Thủy. Cát Hiểu Kỳ vội tiến đến gần, choàng tay lên vai Cát Hiểu Phong, cao vừa đúng ngang tầm ngực Hiểu Kỳ và nói: "Làm người sống trên đời cần phải giữ lễ nghi tiết thảo, lời giáo huấn của mẫu thân tốt nhất hai từ luôn ghi nhớ trong lòng. Còn bây giờ, nào, chúng ta mau theo mọi người nhập trang, rồi hai từ sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng uy phong lẫm liệt của điện trang chủ điện đại hiệp." cùng nhiều nhân vật thành danh khác trên giang hồ. Lời của Hiểu Kỳ khiến Hiểu Phong phấn khích, mọi sợ hãi về sự nghiêm khắc của Mẫu Thần vụt tan biến đi. Nó hớn hở đi theo phụ thân bắt đầu nhập vào đoàn người đông đảo từ mọi hướng đang tiến về Điền Gia Tràng. Và Hiểu Phong nào biết rằng, suýt chút nữa Mẫu Thần đã đưa nó quay về nếu những gia nhân Điền Gia Tràng không kịp lúc xuất hiện và sướng rõ tính danh song thân nó. Chính vì lẽ này, Giờ bây giờ bộ phải đi cùng phụ tử Hiểu Phong, nhưng suốt quãng đường ngắn ngủi còn lại dẫn vào điện gia trang, sắc mặt của Tư Đồ Lan lúc nào cũng trầm mặc, lộ vẻ miễn cưỡng rõ rệt. Nhận thấy điều đó, Cát Hiểu Kỳ liền nhân lúc mọi người xung quanh không một ai để tâm, nghiêm đầu phụ nhĩ và nói vào tai Tư Đồ Lan. Nhất bang, Tam bang, Nghị giáo và Thất đại phái đều đổ mặt cho thấy nỗi lo lắng của phu nhân là vô căn cứ. Nếu vẫn còn yêu tư, phu nhân nên giữ kín trong lòng, đừng để mọi người thấy chúng ta phu phụ hứa xương nghĩa hiệp lại có lúc không đồng tâm hiệp lực như thế này." Và thở hắt ra một hơi, Từ Đồ Lan cố tạo ra vẻ mặt tươi tỉnh và nói: "Ha, <cười> đại ta tưởng công nhắc nhở, nhưng chỉ lần này thôi, từ nay về sau, chỉ khi nào tiểu cát tử đến tuổi trưởng thành, thiếp mới yên tâm cho y bon tàu giang hồ." Cát Hiểu Kỳ mỉm cười và nói: "Phu nhân cứ yên tâm, sau lần này ta sẽ giao hết mọi việc cho phu nhân định liệu." "Tốt lắm, có tư tình như thế, chúng ta mới đúng là đôi phu phụ nghĩa hiệp thành hứa sương." Vẫn được Quân Hung ngỡ ngộ. Cát Hiểu Kỳ vừa dứt lời, từ xa xa phía trước liền có tràng cười hào sảng cất lên vang dội. Cát lão đại nói như thế e chưa đúng lắm đâu. Vì nào phải quần hùng chỉ ngưỡng mộ thanh danh của phu phụ hứa dương nghĩa hiệp mà thôi Trái lại, hầu như bất kỳ một bang môn phái nào Cũng có chỉ ít một người từng tiếp nhận hành vi nghĩa hiệp của phu phụ các lão đệ đầy Lời nói của lão phụ điền tử khấu này là đúng hay sai, chư vị Tiếm nối theo câu phát thoại hàm chứa luồng trung khí hùng hậu đó Thì hầu hết mọi người đương điện đều cất lời phụ họa họ gieo Điền lão trang chủ nói không sai Suốt đời bốn ba về giang hồ trừ ma vệ đạo, không ai không biết đến uy danh Lễ Lừng hứa xương nghĩa hiệp. Phô Phù Cát đại hiệp quả đúng là đôi thần tiên hiệp lữ, là nhân trung chi kiệt, là ngọc thụ lâm phong của giang hồ đương đại. Tuy tươi cười hớn hở nét mặt, nhưng khi đáp lời, phong thái của Cát Hiểu Kỳ vẫn biểu lộ khiêm nhường. Cát mỗ và Tuyết Thê xin đã đạt lòng hậu ái của trừ vị Tuy nhiên phu thề mỗ vẫn còn nhiều ánh ấy Thẹn với lòng vì là chưa làm được gì nhiều cho võ lâm Như tâm tư hàng mong muốn Mai hậu xin nhờ chư vị đồng đạo chỉ giáo thêm trọ Lúc Cát Hiểu Kỳ đang nói Dòng người phía trước đã tản hai Phân khai về hai bên Để lộ một lối đi chính giữa Cho một lão nhân uy nghi quốc thước Và khả tính xài từng bước dài Về phía Cát Hiểu Kỳ Vẫn đi bên cạnh Cát Hiểu Kỳ Hiểu Phong bỗng vang lên A, chỉ cần nhìn thấy thần thái này, Hà Nhi cũng biết lá bá đây chính là trang chủ Điền Gia Trang, nhất tự Thiên Kim Điền Đại Hiệp có đúng không? Đi phía bên kia của Cát Hiểu Phong, Từ Đồ Lan một lần nữa chỉnh sắc, nghiêm nghị nhìn Hiểu Phong và nói: "Danh tự của Điền Đại Hiệp đâu thể để cho một đứa bé như ngươi lấy làm trò đùa, hãy khấu đầu tạ lỗi Điền đại nhân mau." Bị mâu thần của mắng, Cát Hiểu Phong lấm lét lo sợ. thật may, lão nhân uy nghi nọ đã vội sải thêm một bước dài, dừng ngay trước mặt Cát Hiểu Phong và vừa cười vừa ngắm nghía khắp thân nó và nói: "Ha <cười> ha, dường như phu nhân đã trách oan lệnh lang rồi, khá lắm, đúng là hổ phụ sinh hổ tử." Thoạt nhìn đã đoán biết lão phu là ai, kiến văn như lệnh lang quả hiếm có. Nói xong, lão nhân chợt dương mắt nhìn Cát Hiểu Kỳ và nói: "Cốt cái của lệnh lang, chính lão phu đây cũng ngưỡng mộ." Nếu Cát lão đại không chê bỏ, lão quyết đem Tâm pháp Ngự Phong kiếm tặng cho Lãnh Lăng gọi là quà diễn kiến. Mọi người đang diện vừa nghe thế đều tỏ vẻ sững sờ, ngay chính Cát Hiểu Kỳ cũng có tâm trạng tương tự. Và điều này làm cho Cát Hiểu Phong vỡ lẽ, Át Hàn Tâm pháp Ngự Phong kiếm phải là tuyệt học hữu danh từng làm nhiều người kinh tâm vỡ mặt. Đồng thời có lẽ chưa hề có bất luận ai được lão nhân nọ ưu ái như bản thân Cát Hiểu Phong đang thụ hưởng. Về hiểu như thế, nên Hiểu Phong ngước mắt nhìn phụ thân, rồi nhìn qua mẫu thân. Và nhờ nhìn thế này, Hiểu Phong mới biết phản ứng của song thân không hoàn toàn giống như nhau. Vì trái lại với nụ mặt tươi vui của phụ thân, Hiểu Phong phát hiện ở mẫu thân đang lộ vẻ miễn cưỡng, không thể giấu được nó. Do đó, niềm vui của Hiểu Phong không được thâm toàn, dù có nghe phụ thân hắng giọng bảo trong mạo ấy sở học của điền trang chủ chỉ có ngự phong kiếm mới được xem là tuyệt học thượng thừa và chưa hề gặp đối thủ sao hai tử không mau khấu tạ lòng hậu ái của điền lão bá đi Với thái độ kém vui, Hiểu Phong vội khom người thủ lễ và tìm lời từ khước và nói "Tiểu điệt nhi cát Hiểu Phong, ấu chỉ vô tri, nào dám tiếp nhận sự tài bồi của điền lão bá, tâm pháp này xin" Nhưng lão nhân lão nhìn nọ đã xoa đầu và mỉm cười với Hiểu Phong. Cá thể điệt chính là nhân trung chi long phụng, hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận tâm pháp này, trợ phệ. Lão nhân truyền một quang nhìn qua Tư Đồ Lan. Có người chê cho sở học của lão phu không cao minh bằng sở học truyền đời của cát gia sạo. Trạm phải một quang của lão nhân, Tư Đồ Lan dùng mình và đành mở miệng hối thúc cát Hiểu Phong. Điền lão bá đã nói thế, Hiểu Phong hai từ hãy nhận cho Điền lão bá vội đi. Bẩm một chàng cười dài mãn nguyện, lão nhân họ Điền liền lấy từ trong người ra một quyển sách mỏng và trao cho cát Hiểu Phong. Không cần chờ nghe Hiểu Phong nói lời tạ ơn, sau đó Điền lão nhân cất giọng gọi mọi người. Chư vị không quản ngại đường sá xa xôi, đã nể mặt và cùng đến đông đủ thế này, nếu tệ xá đón tiếp có chỗ nào không chu đáo, cũng xin chư vị lượng thứ cho. Còn bây giờ, hai đệ lão phu làm tròn trách nhiệm gia chủ, công thành chứa vị cùng lão phu nhập trang, xin mời. Và Điền lão nhân đi trước khai lộ, đưa quân hùng đủ mọi thành phần cùng tiến vào trang. Điền gia trang có lối kiến trúc được gọi là tứ hợp thiện, vừa kín đáo vừa tỏ rõ bề thế, xứng đáng với danh xưng đại hiệp của chủ nhân. Khiến cho quân hùng khi đã bước vào trong cứ ngỡ là tứ bề đã bị vây bọc bằng những dãy nhà thâm nghiêm cổ kính. Với một sảnh rộng ở trung tâm và bốn bè đông tây nam bắc đều có các dãy nhà che ngang tầm nhìn. Địa hình của Điền Gia Trang như ai ai cũng thấy là chỉ có một lối nhập xuất duy nhất thuộc phương vị đông nam, làm cho quân hùng có trung tâm trạng ngỡ ngẫm phong thái quang minh lỗi lạc của vị chủ nhân Điền Gia Trang. Vì nếu không phải thế và nếu Điền lão trang chủ là nhân vật có thái độ đề phòng, tất vị thế của Điền Gia Trang phải có thêm lối hậu, một lối thoát thân cần phải có. giá như điền gia trang bị cường địch uy hiếp tấn công. Đang này, điền gia trang không hề có lối hậu, đồ hiệu danh vị đại hiệp của trang chủ điền gia trang không phải ngẫu nhiên mà có, và điền lão trang chủ quả đúng là hạng người hiệp cốt nhân tâm. Giữa sân rộng vốn kê sẵn mấy mươi bàn và lúc này gia nhân của điền gia trang tất bật sắp bày mọi thứ sơn hào hải vị để khoản đãi hàng trăm khách. Trong cương vị thọ đình, Chủ nhân của tiệc họ Lục Tuần, Điền lão trang chủ một lần nữa sẵn sàng khoe tay mời và nói: "Cộng chưa vị đồng đạo giang hồ, kể cả Hắc Bạch Lãng đạo, để hôm nay chưa vị có thể phóng tâm cùng lão phu chung vui bữa tiệc mừng. Lão phu xin cảnh báo, đến chối ngọ, điển tự khâu này sẽ rửa tay gác kiếm, và từ giờ khắc đó trở đi, lão phu sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện giang hồ, mãi mãi vui hưởng thú tiêu dao, nguyện sống kiếp hạc nội mây ngàn." cho đến ngày hưởng hết tuổi thọ trời ban. Điền lão nâng cao chén rượu, Điền lão nhân cười hào sảng nói tiếp. "Chén rượu đầu tiên, Lang phu xin mời toàn thể chư vị bằng hữu võ lâm, nào, cạn chén." Khác với lúc nguyện ý trao tâm pháp Ngự Phong Kiếm cho các hiếu phang, lời tuyên cáo lần này của Điền lão nhân không làm cho quần hùng sững sờ, vì có vẻ như ai ai cũng biết trước việc này và không ít người đã lấy đó làm mừng. nhất là những nhân vật hắc đạo, bởi từ nay về sau họ sẽ không còn ngại những hành vi có phần bất minh của họ bị Điền lão nhân gây khó dễ nữa. Và diễn biến này xảy ra quá đúng như lời Điền lão nhân vừa nói. Những nhân vật tránh phái về mừng cho Điền lão nhân, rồi sẽ có những ngày tiêu giao tự tại, nên ai ai cũng hớn hở cùng chủ nhân chung vui tiệc mừng. Số còn lại mừng cho bản thân sẽ không còn bị Điền lão nhân sau này quấy rầy, họ cũng hẻo hạ nâng chén và thật sự phóng tâm, hưởng dụng mọi sơn hào hải vị, luôn được gia nhân điền gia hậu dịch chu đáo. Cảm khái trước cảnh này, Cát Thiếu Kỳ bỗng đứng lên và nói: "Suất một đời hành hiệp giang hồ được tận hưởng thời gian còn lại như điền trang chủ, quả là phúc phận mà ai ai cũng mong muốn. Sao điền trang chủ không nhân dịp này đưa trang chủ phu nhân và Lãnh Thiên Kim cùng đến dự phần cho vội?" Lời nói của Cát Hiểu Kỳ lập tức được nhiều nhân vật hưởng ứng. Họ thay nhau tán dương và nài nỉ Điền lão nhân cho họ một lần được diện kiến dung nhan thiên kiều bá mị của Điền phu nhân và ái nữ duy nhất của Điền gia. Và điều này làm Điền lão nhân bối rối, chỉ biết gắng gượng biện mình. Mong trợ vệ lương thớ cho. Thứ nhất, Tuyết Kinh chỉ là hạng thường nhân, vừa không biết võ công, vừa xa lạ với giới giang hồ chúng ta, rốt cuộc muốn dự phần Cổ ngại là mất tiểu hứng của trợ vị. Thứ hai là Bỗng có một người lên tiếng ngắt lời Điền lão nhân. Vậy còn Lệnh Ái, nghe nói Lệnh Ái năm nay đã được 15, 16 tuổi, được thừa hưởng dung nhan trầm ngư lạc nhạn của trang chủ Phâu Nhạn. Không lẽ Lệnh Ái cũng không thừa hưởng luôn sở học thương thừa của Điền đại hiệp hay sao? Đưa Mạt nhìn về hướng phát thoại, Điền lão nhân gượng cười và nói: đấy là nguyên do thứ hai lão phu chưa kịp nói đến. Nhưng vì Ô Minh lão đại đã hỏi, lão phu đành phải thừa nhận tin tức của Ô Minh Song lão quả thật tên mình. Bất quá vẫn còn có một chỗ thiếu sót. Đó là tại nhi điền tô tú, tú, ngoài sự thư hưởng dung nhan của mẫu thân, còn hưởng luôn tuyệt chứng hàn âm long mạch. Do đó, ẩn tình này lão phu nào dám tỏ cùng ai. Mãi đến tuổi tứ tuần, lão phu mới lập thành gia thất, đỡ mỗi một cốt nhục lại không thể truyền sở học cho. Bởi vậy mà Đành Mạo Muội xin thứ vị lượng thứ cho. Trốn náo nhiệt này thật sự không phù hợp với thể chất của thê nhi. Nâng cao chén rượu khác, Điền lão nhân cất cao giọng để giấu đi nỗi thất vọng về đường thê tử như vừa dãi bày. Lão phu xin mượn hoa hiến Phật tự phần một chén rượu vì đã phụ lòng thương tưởng của chư vị đây, xin cạn chén. Nhìn Điền lão nhân dù sao muộn vẫn phải cạn chén rượu đầy, Cát Hiểu Phong bất nhẫn, sa tia mắt oán ghét về phía hai lão nhân vốn ngồi cạnh nhau, và một trong hai lão này chính là nhân vật vừa nài ép Điền lão nhân phải thổ lộ nỗi thống khổ trong lòng. Và Hiểu Phong ngang nhiên hỏi phụ thân. "Ô Minh song lão nào vậy phụ thân?" Như hai nghi chỉ nghe phụ thân đề cập đến hai nhân vật Ô Minh khác thôi, gọi là Ô Minh nhị ma thì phải có đúng không? Hai lão nhân nọ nghe thế sầm nét mặt, khiến Cát Hiểu Kỳ phải vội mắng át Hiểu Phong. "Đây là phải cho nơi tiểu tử ngươi buông tuồng loạn ngữ. Trước mặt mọi người, hai từ phải gọi họ là Ô Minh Song lão, như cách Điền lão bá vừa gọi, nghe chưa?" Và một lần nữa Cát Hiểu Phong lại gặp may. Điền lão nhân chợt lên tiếng biện minh hộ Hiểu Phong. "Đã là người bôn tẩu giang hồ, và nhất là có hạng phong độ võ lâm như Ô Minh Song lão đây." Thì theo Lão Phu xin chớ chấp nhất từng lời nói của trẻ con Và lại có gọi là ô minh nhị ma thì đã sao Chẳng phải nhị vị đây từng tự hào là đi không đổi tên Ngồi không thay họ Và còn đắc ý với danh sưng như thế đó sao Một lần nữa mong nhị vị nề mặt Lão Phu Qua việc các thế điệt vừa được Lão Phu tin cậy phó thác tuyệt nghệ Chén rượu này Lão Phu xin được bồi tội thay cho các thế điệt Cạn chén Phong thái và khí độ bất phàm của Điền lão nhân làm cho mọi người đương diện đều dâng hờ ngưỡng mộ. Vô tình xóa bỏ đi chút hiềm khích suýt xảy ra giữa Cát gia và Ô Minh Song lão. Tiệc vui vẫn kéo dài và người người đều chờ đợi thời khắc Điền lão nhân rửa tay gác kiếm như đã tuyên cáo. Bỗng từ bên ngoài có một người tiến vào và đi thẳng đến chỗ Điền lão nhân. Từ Đồ Lan cau mặt trầm thị với Cát Hiểu Kỳ. Tưởng công Tưởng công thừa đoán xem, thiết địch đoạn kiếm hạ vi lợi, vì việc gì phải khẩn trương bẩm báo với điền trang chủ vào lúc này. Ca Thiếu Kỳ phì cười và nói: "Ha, một người là trang chủ, người còn lại là tổng quản điền gia trang. Hôm nay là ngày điền đại hiệp tuyên cáo thoái ẩn, thiếu gì những việc họ phải bàn định cùng nhau. Phô nhân chờ quá đang nghi, khiến bữa tiệc kém vội." Nhưng Từ Đồ Lan vẫn nghi nghi ngà ngà và nói: Phần Lam tổng quản đương nhiên họ Hạ phải thất bật với nhiều bọn bè lo toan, nhưng dù sao mọi việc vẫn được chuẩn bị từ trước, khó thể nào chấp nhận hành vi phá ngang bữa tiệc vô như thế này của họ Hạ. Thiệp Ngụy âm nghĩ, "Ăn đã có chuyện bất ổn xảy ra." Như minh chứng rằng sự nghi ngờ của Tư Đồ Lan là sự thật, mọi người đương diện chợt nhìn thấy Điền lão nhân đứng lên, sẵn sàng nói với mọi người. Điệu lão phu chờ đợi rốt cuộc vẫn xảy ra. Sen tử vệ cớ khoan tâm và tiếp tục bữa tiệc vui đệ. Lão phu sẽ quay lại ngay. ngay sau khi kết liễu xong chút ân oán cuối cùng. Hầu mai hậu thành thời, vui hưởng thố điền viện. Quân hùng chưa kịp sao động thì đến lượt Hạ Vi Lợi lên tiếng. Họ Hạ vừa nói vừa nhìn điền lão nhân đi quát dần ra ngoài trang. Tại trang chủ hành sự lúc nào cũng cần trọng, mọi việc ổn cả. và đống chánh ngọ đền trang chủ vẫn tiến hành việc rửa tay gác kiếm. Và trong lúc chờ đợi, Hà Mỗ với cương vị tổng quản đền gia trang xin mạn lời tri vị bằng hữu cùng cạn chén. Nào, xin mời. Nhưng với tâm trạng lo ngại mơ hồ, Tư Đồ Lan vội cất tiếng hỏi ngay. "Hà a, tổng quản có thể cho mọi người biết đền trang chủ cần phải kết liễu ân oán với nhân vật nào không? Vì với sở học thường thừa như đền trang chủ, Người dám tìm đến tận đây, ắt không phải nhân vật tầm thường, có đúng không?" Câu nói của Tư Đồ Lan lập tức gợi tính hiếu kỳ cho mọi người, và nhất loạt họ gieo lên đòi hỏi Hạ Vi Lợi phải cho họ biết tính danh của nhân vật dám tìm đến tận cửa điền gia trang. "Không chịu nổi áp lực này, Thiết Địch đoạn kiếm Hạ Vi Lợi đành miễn cưỡng giải thích. "Chớ vị có vạn hỏi hạ mỗ cũng vô ích mà thôi." Vô Mâu chỉ biết đó là một nhân vật đến từ vùng Tây Bắc xa xôi, không báo danh cũng không có bãi thiếp đệ chỉnh. Một câu niệm Phật chợt vang lên. Nếu là vậy, vô lượng thọ Phật, Điện Trang chủ làm sao biết đấy là ai để bảo rằng sẽ cùng nhân vật đó kết liễu ân oán giữa họ đây? Hạ Vi Lợi mỉm cười và nói: "Tất cả đều được Điện Trang chủ tiên liệu." và mỗ làm đúng những gì điền trang chủ căn dặn. Hễ thấy nhân vật nào có hình dạng như thế, sắc phục như thế thì lập tức vào bẩm báo ngay, vì đó chính là nhân vật điền trang chủ đang chờ đợi. Một câu niệm Phật khác lại vang lên. A Di Đà Phật. Dựa theo những gì hạ thí chủ vừa dãi bày, lão nạp càng nghĩ càng cảm phục điền lão thí chủ. Từ Đồ Lan cao mặt Giáo toẹ thiên sư có thể giải thích rõ hơn được không? Há cớ gì thiên sư có lời này? Lão tăng được Tư Đồ Lan đặt câu hỏi, liền đứng lên với một nụ cười tự hỏa và nói: Tiên tử đã đoán đúng khi nhận định nhân vật tìm đến không phải hạng tầm thường. Vậy tại sao tiên tử không nghĩ thêm vì sao Điền lão thí chủ phải bỏ đi ra ngoài, thay vì cứ ở lại đây và cho vời nhân vật đó vào để trong phương tha hồ kết liễu ân oán lẫn nhau? Ngồi cạnh lão tăng Giác Huệ là một lão đạo và đến lượt lão đạo này đứng lên và nói: "Bần đạo hiểu rồi, ý của Phật huynh Giác Huệ muốn nói điền trang chủ vì không muốn chút ân oán đó ảnh hưởng đến bữa tiệc vui hôm nay nên đã đơn thân ra ngoài, không làm mất tiêu hứng của mọi người." Giác Huệ gật gù và đáp ngay: "Điền lão thế chủ tha là xứng danh đại hiệp, tha hứng chịu mọi hiểm họa một mình." quyết không thể đè vạ lây cho những người không liên quan. Thạch Hư đạo huynh có thừa nhận lời nói của lão nạp lúc nãy là hoàn toàn đúng hay chẳng. Lão đạo Thạch Hư thở hắt ra một hơi dài, cảm khái và nói: "Vô lượng thọ Phật, tính khí của Điền Trang chủ là thế nào? Ở đây ai ai cũng biết cả thôi." Hà Tất Phật huynh hỏi bần đạo câu đó, và nếu là vậy, cớ sao chúng ta không ra ngoài một phần để trợ oai cho Điền Trang chủ? Phan Khác là được tận mục xà thị lần cuối cùng, bàn lãnh thượng thừa cao minh của một bậc đại hiệp danh bất hư truyền. Hạ Vi Lợi nghe thế thất kinh và nói: "Mong chư vị hãy nghe lời Hạ Mỗ đi, đó là trước hết mỗ xin thay mặt tệ trang chủ, cảm kích chư vị đã có dạ quan hoài." Tuy nhiên, như lời Điền trang chủ đã can giận, Hạ Mỗ mong chư vị cứ bình tâm. Một chuyện còn con như thế này, Điền trang chủ thừa năng lực giải quyết. Nào dám phiền đến đại giá của chư vị bằng hiếu võ lẫm. Một trung niên đại hán vụt đứng lên và nói: "Ha, tổng quản bớt đất phải lo ngại đi, nhưng chính vì Điện Đại Hiệp thừa năng lực tự giải quyết mọi ân oán, nên những kẻ hiếu võ như Kiều Mỗ đây quyết không bỏ qua cơ hội cuối cùng này để xem cho bằng được thần võ uy phong của Điện Trang Trọ." Và Kiều Mỗ còn đoán chắc rằng nếu có thêm sự hiện diện của mọi người, Điền trang chủ sẽ vui hơn, trong thời khắc tuyên cáo thoái ẩn, nào chư vị, chúng ta đi thỏi. Được đại hãn họ Kiều cổ súy, Từ Đồ Lan vội kéo cát Hiểu Phong đứng lên và nói: "Đó là Kiều trang chủ của một trong tam trang oai trấn giang hồ. Nếu hai tử muốn tận mắt mục kích xà học uyên thâm của Điền lão bá thì hãy mau đi theo mẫu thận." Và mọi người bắt đầu bước đi, vô tình làm nghẽn lối xuất nhập duy nhất của Điền gia trang. Cát Hiếu Kỳ giơ tay từ Đầu Lan lại và nói: "Nếu phu nhân muốn nhân cơ hội này chúng ta quay về thì tốt hơn hết nên chờ cho dòng người vãn bớt đi, có nôn nóng đến mấy cũng cố nhẫn nại đi." Từ Đầu Lan thở dài và nói: "Liêu tướng công có tin không, nếu thiếp bảo cứ càng lúc thiếp càng thêm mơ hồ sợ hãi, chỉ muốn mau chóng cùng tướng công an toàn hồi giá." Cát Hiếu Kỳ gượng cười và nhìn quanh và đáp: Nơi đây có đến trăm người và đều là cao thủ đệ nhất nhân của toàn thể các bang hội võ lâm. Ta thật không hiểu điều gì đã khiến cho phu nhân lo sợ. Nhưng cũng không hề chi, vị trí một lúc nữa thôi, mọi việc rồi cũng kết thúc mà thôi. Bất ngờ từ phía sau cát Hiểu Kỳ, bỗng có một chuỗi thanh âm lạnh lạnh vang lên. Mọi việc sẽ không dễ kết thúc như ngươi nghĩ đâu, cát Hiểu Kỳ. Phu phụ Cát Hiểu Kỳ quay phát lại và sừng sững trước mặt họ là hai gương mặt lạnh như băng của Ô Minh Song lão. Tư Đồ Lan cười nhạt. Nghệ vị vẫn để tâm lời nói vô tri lúc nãy của tệ nhị Cát Hiểu Phong hay sao? Cũng không hề gì, vì bốn chữ Ô Minh nhị ma đâu đủ để giọn nạt hứa xương nghĩa hiệp này đây. Một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên, và bây giờ là xuất phát từ phía sau đôi phu phụ nghĩa hiệp hứa xương. là hướng mà họ chỉ mới vừa quay lưng lại. Thế nhưng nếu có thêm Miêu Cương Tam Quái thì sao, đã đủ để giọn nạt Nghệ hiệp Hứa Sương hay chưa? Tình thế bỗng trở nên bất ổn, lúc Từ Đồ Lan phát hiện thêm một nhân vật nữa chợt tiến đến đứng bên cạnh Ô Minh Nghị mà. Và nhân vật này vừa tồm tim cười, vừa tự đưa tay xoàm vào cái đầu chọc bóng của chính bản thân y. Y nói: "Nếu là chưa đủ, ha ha." Xin hãy cho thốc đầu ông này dự trông phảnh. Họ đã bị vây kín, phía trước là Ô Minh Nhị Ma và nhân vật kỳ quái tự xưng là Thốc đầu ông. Còn phía sau thì qua thanh âm vừa nghe lại chính là Miêu Cương Tam Quái. Cát Thiều Kỳ lập tức đưa mắt nhìn quanh, sau đó vui mừng vẫy tay gọi Hạ Vi Lợi. "Này, Hạ tổng quản." Nghe Cát Thiều Kỳ gọi, Hạ Vi Lợi mới nhìn qua, đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Nhân Hạ Vi Lợi chưa kịp tiến lại gần thì bỗng nghe từ ngoài trang vang lên nhiều tiếng hô hoán náo loạn. "Trào ơi, lãnh tuyệt khí, hoạt độc nhận." Những tiếng hô hoán này làm cho Hạ Vi Lợi tái mặt. "Không thể nào, trừ phi lãnh độc ma quân sau khi chết 50 năm trước đây, bây giờ lại hồi sinh tái thế." Kể cả những nhân vật đang vây quanh phu phụ cát hiểu kỳ cũng động dung biến sắc. Chứng tỏ bốn chữ lãnh đồng ma quần Ngay khi được Hạ Vi Lợi đề cập Đã có chứa uy lực làm họ khiếp đảm Nhưng như thế vẫn chưa đủ Họ còn nghe từ ngoài trang rội vào Hàn loạt những tiếng kêu thất thành Hãy mau chạy tránh y Chạy mau Kể cả hơi thở của y cũng có độc đó Từ đồ lan đưa mắt nhìn ra ngoài Và hoàn toàn rúng động khi phát hiện Có một thân hình dù lào đảo Vẫn gắng gượng tiến vào mỗi lúc một nhanh Tư Đồ Lan nắm chặt tay Cát Hiểu Phong, run dậy nói với Cát Hiểu Kỳ. Bằng bất cứ giã nào, chúng ta vẫn phải tìm lối thoát ra. Càng trần trừ, sinh mạng của chúng ta càng khó bảo toàn. Cát Hiểu Kỳ vội kéo Tư Đồ Lan cùng lùi lại. Nơi nào có hoạt độc nhân, nơi đó chỉ còn là tử khí mà thôi. Chúng ta chỉ còn cách vượt qua dãy nhà, tìm lối thoát theo hướng khác mà đi thôi. Nhưng Hạ Vi Lợi trận ngăn lại và nói. không lẽ cát đại hiệp chưa hề am hiểu địa hình Điền Gia Trang. Đây là một trong tuyệt cốc, phía sau có vực sâu muôn trượng và hai bên tả hữu đều bố trí trận đồ. Ngoại trừ Điền Trang Trổ, chính hạ mộ cũng không thông tỏ cách xuốn nhập trận đồ đấu. Tô Minh nhị ma đồng quá mắt nhìn Hạ Vi Lợi và nói: "Ngươi nói như thế nghĩa là sao? Ngươi là tổng quản, mọi người đến đây đều là khách mời của Điền gia." Điều này đồng nghĩa với việc ngươi phải nghĩ cách mau mau đưa bọn ta an toàn ra ngoài đi, nếu không. Hạ vị lại lập tức lấy vũ khí thành danh ra, đó là cây thiết địch với một đầu được luyện nhọn và sắc như phần chót đầu của một thanh kiếm. Ngỡ họ Hạ muốn động thủ, Ô Minh Nghị mà cũng cười vang. Ha ha ha. Ngươi định về lão thất phu họ Điền đơn thân động lực giao thủ với bọn ta hay sao? Nàng à, Hạ vi lợi với vũ khí trên tay Trần ngang nhiên lao đến Chặn đường nhân vật đang lào đào tiến vào Nhị vị nói không sai Hạ mẫu sẽ bị điền ra Không phải để giao đấu với nhị vị Mà là để giúp tất cả an toàn sinh mạng Đoạn hạ vi lợi vận lực Quát thật to vào nhân vật nọ Bạch hộ vệ Ta là hạ vi lợi Hạ tổng quản đây Người có nghe ta nói hay không Tiếng quát lớn khiến nhân vật nọ khận lại Lạnh tang nghe lạnh khắp toàn thân, ngươi là ai, hãy ôm ta đi hoặc đốt hộ ta một đống lửa để sưởi ấm. Hạ Vi Lợi rúng động, lùi lại một bước và nói: "Bạch Nhật Quang, điều gì đã xảy ra cho ngươi? Vì sao ngươi bỗng biến thành lãnh tuyệt khí hoạt độc nhân?" Nhân vật nọ bỗng bật cười hăng hắc và nói: "Ha ha ha, lãnh tuyệt khí hoạt độc nhân." đó là lãnh tuyệt khí hoạt động nhân hay sao? Cát Hiếu Kỳ càng thêm giống động, vội gọi Hạ Vi Lợi ngay. "Hạ tổng quản mau lùi lại đi, mọi biểu hiện của y đều cho thấy y đang hóa thành hoạt động nhân, xung quanh y toát đầy độc khí, đừng đến quá gần y." Ngay thế, Hạ Vi Lợi đâm hoàng, vội nhảy lùi lại. Buster Tudor Lan kêu lên. "Không đúng rồi, Hạo Bạch chưa thật sự hóa thành hoạt động nhân." Mọi người thử nhìn xem, khóm hoa bên cạnh y thì rõ. Và cạnh nhân vật họ Bạch đã được xem là hoạt động nhân, quả nhiên có một khóm hoa. Và lúc này khóm hoa vẫn tươi xanh mơn mởn. Thốc đầu ông mừng rỡ gào vang. Không sai, vì theo lời đồn đại trên giang hồ, mọi cỏ cây quanh nơi hoạt động nhân di chuyển cũng bị lấn tuyệt khí, hoạt độc nhân làm cho héo úa. Khóm hoa vẫn tươi xanh. chẳng tò họ Bạch chẳng hề là hoạt động nhân như chúng ta sợ, hay quá đệ. Và lập tức ba nhân vật tự xưng là Miêu Cương Tam Quái đều đồng loạt tung mình lao vọt qua đầu họ Bạch. Họ hăm hở chạy ra ngoài trang. Cùng lúc đó, Ô Minh Nghị Ma cũng lao đi, chỉ có Hạ Vi Lợi và Thốc Đầu Ông cùng đứng lại với phụ phụ cát hiểu kỳ. Họ đang hoang mang đứng nhìn Bạch Nhật Quang Nhân vật không hiểu vì sao lại có những biểu hiện như thể y đã biến thành lãnh tuyệt khí hoạt độc nhận và vừa vô tình gây phiệp đảm cho mọi người. Bỗng họ nghe từ bên ngoài có một tiếng quát cực lớn vọng vào. Miêu cương tam quái kia, mau ăn trống lại đi, một khi chúng cũng biến thành lãnh tuyệt khí hoạt độc nhận. Sau tiếng quát là hàng loạt tiếng chấn kinh vang dội và chỉ một thoáng sau, Miêu cương tam quái thất thểu quay lại với thân tích đầy người Trong đó có một người mang thương thế nghiêm trọng và sinh mạng khó có thể kéo dài. Hạ Vi Lợi càng thêm biến sắc khi nghe ở ngoài chăng lại có thanh âm khác vọng vào. Chúng ta không cần biết bây giờ còn bao nhiêu người ở bên trong vẫn chưa thoát ra. Nhưng lúc này đây, chắc chắn họ đều biến thành hoại độc nhân. Vì đại cục võ lâm, chúng ta cần phải hủy diệt tất cả thôi. Hạ Vi Lợi kinh hoàng, vội phóng người lao ra. Nào ngờ chỉ suýt chút nữa, Hạ Vi Lợi chạm phải ô minh nhị ma cũng đang kinh hoảng chạy ngược vào. Vừa nhìn thấy họ hạ, một trong ô minh nhị ma liền gầm lên và nói. Đây chính là thủ đoạn bị ổi của Lão Điền thất phù. Người muốn thoát trước khi toàn bộ nơi này bị lũ gia nhân Lão Điền phóng hòa thiêu hủy hay sao? Đâu dễ thế, đỡ chịu. Và bị tấn công bất ngờ, Hạ Vi Lợi vội lùi lại, hai tay thì xua loạn lên. Ngụy Vệ đã ngộ nhận rồi, với thân phận tổng quản, Hà Mộ có thể đoán chắc toàn bộ vụ việc này không liên quan đến Điền Gia Trạng, hãy ngừng tay nào. Đột nhiên họ nghe Cát Hiểu Phong cất giọng thò thẻ kêu thất thanh. "Mẫu thân, dãy nhà kia như có người phóng hỏa." Dù chỉ là thanh âm trẻ thơ, nhưng câu nói của Cát Hiểu Phong đối với những người đơn diện như hóa thành tiếng sấm nổ bên tai. và họ đều nhìn thấy ở dãy nhà phía đông đang bắt đầu hừng hực lửa. Cát Hiểu Kỳ vội quàng tay qua người Cát Hiểu Phong, đồng thời vận lực hô vang. "Chạy mau, tất cả chúng ta cùng chạy nào." Và theo tiếng hô hoán của Hiểu Kỳ, bọn Miêu Cương Tam Quái đành vứt lại người duy nhất đã bị thương tích nghiêm trọng để hối hả cùng những người còn lại lao ra. Nào ngờ, chính lúc đó họ nghe thanh âm của Điền lão nhân từ bên ngoài vang vào, rõ mồn một Cát Lão đệ và những ai còn ở bên trong, xin hãy lượng thứ cho lão phu. Vì chức vị đã biến thành hoạt động nhận, để vãn hồi đại kiếp cho giang hồ, ác sẽ do chức vị gây ra. Lão phu đánh lực bất tòng tâm, bên trong cho ra nhân phóng hỏa, bên ngoài thì lập kỳ trận phong tỏa, ngăn ngừa toàn bộ hậu họa về sau. Thất kinh, Cát Hiếu Kỳ tận lực gào vang. "Sở thật không phải như thế đâu." Bạch Nhật Quang, gia nhân của Điền đại hiệp hoàn toàn không phải là hoạt độc nhận, nếu không tin, căn mô xin mời điển đại hiệp đích thân vào đây xem xét đi. Tiếng gọi của Cát Hiểu Kỳ nào phải nhỏ, thế nhưng ở bên ngoài không hiểu sao vẫn không có bất kỳ thanh âm nào hồi đáp. Thấy Cát Hiểu Kỳ định gọi lại nữa, Hà Vi Lợi vội xua tay ngăn lại và nói: "Chỉ vô ích thôi, các đại hiệp à, cái trận của điển trang chủ là biến hóa vô lượng, chỉ có thanh âm từ bên ngoài lọt vào." Kỳ dư, mọi thanh âm từ bên trong không hề vang thấu ra ngoài. Cát hiểu kỳ rung mình. Càn khôn rán cách trận, cứ thế này mà nói, mấy người chúng ta đây đã lầm cảnh gọi trời không thấy, kêu đất, đất chẳng nghe. Gương mặt của tổng quản điền ra trang hạ vi lợi, vụt méo sạch đi. Hạ mô e đó chính là sự thật. Nhị quái miêu cường phẫn nộ nhìn hạ vi lợi và nói. Người nói thế là có ý gì? Bọn ta không biết, người muốn làm thế nào thì tùy. Nhưng nếu không có cách cứu thoát bọn ta, mạng người cũng hiêu hỷ đó thôi. Hạ vi lợi biểu mồi. Cảnh ngộ của hạ mỗ có khác gì chư vị đầy. Nhưng nếu chư vị muốn toàn mạng, chỉ ít là vào lúc này thì nên làm theo hạ mỗ đi nào. Và tư đồ lan đã kịp chấn tĩnh, vội lên tiếng. chẳng hay hạ tổng quản có diệu kế gì hay chẳng. Họ hạ nhún vai và nói: "Chúng ta sẽ thoát cảnh bị hòa thiêu nếu có cách dập tắt ngọn lửa đang càng lúc càng phát mạnh, hoặc giả nhượng." Ô Minh nhị mà đưa mắt nhìn dãy nhà phía đông và nói: "Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, ngươi định đùa hay sao mà bảo tìm cách dập tắt nó đấy?" Hạ vị lợi cười lạt và đáp ngay: Nhưng hạ mô đã nói hết đâu, vẫn còn cơ cứu vãn, nếu chúng ta đừng để những dãy nhà còn lại bén lửa." Thốc đầu ông vội lướt mắt nhìn quanh. Hai dãy nhà canh đó ở phía nam và bắc e không thể bảo toàn, chỉ còn dãy nhà phía chính tây là Khả Dĩ biến thành chỗ cho chúng ta dùng thân mà thối." Vừa nghe đến đây, Hạ Vi Lợi giận mình thảng thốt. "Dãy Tây Sương là nơi trang chủ phu nhân cung điện tiểu thư Lưu Ngộ." Nguy tài Vẫn không ai nhớ đến họ Hạ mẫu cần phải đi xem họ thế nào Ô mình nhị mà ngăn họ hạ lại và nói Người định một mình tẩu thoát hay sao Đừng mong dùng thủ đoạn đó Đối với bọn ta Các thiệu kỳ cao mặt Giải thích với hạ vi lợi Chúng ta tự ý theo cách Thốc đầu ông vừa đề xuất mà thực hiện đi Chỉ cần giữ nguyên vẹn lại Dãy nhà phía tây Hạ Tổng Quan sẽ yên tâm hơn nếu quả thật Điền Trang tổ phu nhân và quý tiểu thư vẫn còn lưu lại đây như chúng ta. Hạ Vi Lợi lập tức gật đầu. Các đại hiệp nói rất đúng, nhưng lúc này cần phải làm gì, mong chư vị góp ý cho. Hạ Mỗ quá bối rối, nhất thời không nghĩ ra cách gì. Từ Đồ Lan liền bảo: "Chúng ta hãy mau phân khai, chia nhau ra phá hủy hai dãy nhà lân cận." chỉ có cách đó, mấy ngàn được cách ngọn lửa bén sang lan đến dãy nhà chính tây. Ô Minh Nhị Ma tán thạnh. Đúng là chỉ còn mỗi cách đó mà thôi, thực hiện đi nào. Và rốt lại, Ô Minh Nhị Ma cùng Nhị Quái Miêu Cương ham hở lao đến dãy nhà phía nam và hăng hực phát kênh phá hủy từng gian nhà. Tương tự, Phô Phô cát hiếu kỳ và Hạ Vi Lợi được Thốc Đầu Ông giúp sức cũng bắt đầu phá hủy dãy nhà phía bắc. Do đây là hai dãy nhà liền kề với dãy nhà phía đông đang phát hỏa, nên sức nóng từ biển lửa cứ hừng hực phả táp vào mặt mọi người. Ai trong họ cũng xuất hẳn đầy người, bị cho bôi từ biển lửa bết vào và sau đó tất cả bị sức nóng làm cho khô đi. Và chỉ một thoáng đã đổ biến mọi người thành những hình hài đen nhẻm, lấm lem bụi đất. Đã thế, họ còn phải tận lực bình sinh phá hủy mọi vật dụng có thể bén lửa ở liền kề dãy nhà đang cháy. Sức lực của họ dần suy kiệt. Từ Đồ Lan đang mệt nhoài, bỗng nghe Cát Hiểu Phong hớn hở gọi to. "Mẫu thân, hãy tạm nghỉ tay, hai nhi có đem nước đến cho mẫu thân dùng đây." Quay người lại, Từ Đồ Lan biến sắc vì nhìn thấy một trong Ô Minh Nhị Ma đã nhanh tay châm ngai trên tay Cát Hiểu Phong, số nước quý báu được mang đến bằng cả tấm lòng hiếu thảo. Đang lo sợ Cát Hiểu Phong vì có phản ứng kháng lại, Át Bị Gây Phương Hải Từ đồ lan vụt thở phào nhẹ nhõm, khi nghe cát hiểu phong nói một cách vui vẻ. Nếu lão bá mệt hơn thì cứ dùng trước đi, nước vẫn còn khá nhiều, tiểu điệt cũng định tuần tự mang đến cho mọi người dùng. Bầu đứng nước khá to và lão mà sau khi uống nó đã ngang nhiên tự dội ướt khắp người, sau đó lau ném bầu nước rỗng cho cát hiểu phong. Nếu thật sự đúng như người nói, hãy mau đưa nước đến cho nhị đệ tạ. Bấy chiếc sau ai cũng có đổ nước để dùng phải không? Nước dùng để uống lại đem dội vào người, thái độ của lão đại Ô Minh chính từ Đồ Lan cũng giận. Thế nhưng thay vì giận, Cát Hiểu Phong lại bật cười và nói: "Nước để tắm rửa cũng đổ nữa à? Là... Xem ra sau khi hoàn thành công việc này, lão bá cần phải tắm lại cho sạch. Chớ dội thế này, toàn thân lão bá lại bẩn lại càng bẩn thêm, nhìn mà không nhịn được cười đâu." Đến lúc đó Từ Đồ Lan mới có dịp nhìn lại mình và nhìn qua diện mạo lấm lem của lão đại. Từ Đồ Lan cố nén cười, vội quan mắng Hiểu Phong. "Mọi người ai ai cũng bận tay bận chân, đừng đứng đó nói nhảm nữa, hãy mau mau đem nước đến cho mọi người dùng đi." Hiểu Phong gật đầu. Hai Nhi tự biết chỉ có cách này là giúp cho mọi người. "Mẫu thân yên tâm đi, lần sau Hai Nhi sẽ đưa nước đến cho mẫu thân." Sau đó Hiểu Phong vội chạy đi, không hề biết Ô Minh lão đại đang nhìn theo bằng ánh mắt kỳ quái. Dieng Tư Đồ Lan vì nhìn thấy nên từ lúc đó trở đi cứ lén lén nhìn chừng lão đại, hầu kịp can thiệp nếu lão mà bất ngờ có hành vi tà ác đối với Hiểu Phong. Được Hiểu Phong nhanh tay nhanh chân tiếp nước, độ một khắc sau, toàn bộ hai dãy nhà ở phía nam và bắc đã bị mọi người triệt hạ. Họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm Tiếng từ bên ngoài lại có thanh âm vang vào. À, gì đà Phật, xem ra ngọn lửa đã bị chặn đứng, những hoạt động nhân bên trong đó chưa thật sự bị hủy diệt đâu. Hồ Minh lão đại phẫn nộ hét vang. Lão chọc già giác tuệ, mau câm miệng lại đi. Bằng không, chớ trách bọn ta lâu cả 18 đời tổ tông lũ chọc bọn ngươi ra, xóa mạ đó. Và lão đại càng phẫn nộ hơn. Khi nghe rõ thanh âm của Điền lão nhân vang vào, giá toệ thiên sư sẽ không lo ngại nữa, nếu biết rằng bên trong kỳ trận Lão Phù đã cho người chọn rất nhiều hỏa dược. Những hoạt động nhân trong đó, dù có liều lĩnh xông ra, cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm đâu. Chỉ hơn một điều là đến cả thê nhi của Lão Phù cũng thốc thổ, không có cách nào cứu vãn nữa rồi. Quân hùng các võ phái có lẽ vẫn đứng bên ngoài, họ hò reo và nói đã đại hiệp dám vì đại nghĩa diệt thần, giúp Võ Lâm Tiêu trừ đại kiếp. Công đức này là vô tiền khoáng hậu, tuyệt đối không ai sánh bằng. Và tiếng quần hùng hò reo, nếu có làm hạ vi lợi và phô phụ cát hiếu kỳ rung động, do họ đã lầm vào tuyệt lộ, thì lại làm cho Ô Minh Nghị Ma phẫn nộ. Cả hai giống lên, rút mọi dân dự vào những lời thoá mạ. Không chút uy ký cho Dô đứng cạnh còn có Từ Đầu Lan là nữ nhân và Cát Hiểu Phong chỉ là một đứa bé chưa am hiểu chuyện đời. Không muốn tâm trí non nớt của Cát Hiểu Phong bị vấy bẩn, Tư Đồ Lan vội cùng Cát Hiểu Kỳ đưa Hiểu Phong tránh vào dãy nhà duy nhất còn lại. Họ theo chân Hạ Vi Lợi đi tìm Điền phu nhân và Điền Tú Tú tiểu thư.